Trường 1233 tiến vào di tích Ánh mắt tiêu viêm đạo qua những người từng là kẻ thù cũ rồi không khỏi cười khổ một tiếng Không ngờ mấy tên này đều đến đây Khi tiêu viêm nhìn thấy mấy người này thì bọn họ cũng nhận ra ánh mắt của hắn Từng đạo mục quang ném tới, sắc mặt mỗi người đều có chút biến hóa khác nhau Hừ, không ngờ tới có thể thấy cái thằng nhãi danh ở đây Cốc chủ bằng hạ cốc băng hạ tôn giả nhìn chăm chăm tiêu viêm Trong mắt chợt bằng lãnh Lúc trước vì cố kỵ cổ tộc Nên hắn chỉ có thể rút lui Nếu không hắn sớm đã bắt được đám tiêu viêm Hiện giờ nơi này tụ tập đủ mọi loại người Để đến lúc đi vào di tích Nếu có cơ hội chỉ cần kín đáo một chút Dù là cổ tộc cũng điều tra không nổi băng hạ tôn giả khẽ vuốt Chiếc lạp sới màu trắng trên ngón tay Khuôn mặt ẩn chứa sát khí lạnh lẽo Quả nhiên là hoàn già ngõ hẹp Lại gặp nhiều người ở đây Cặc cặc Giờ không có đàn tháp che chợ Lão phu cũng muốn xem Người làm được trò chúng gì Trong mắt thần thiêm nam Tầng chủ huyền minh tông cũng xuất hiện vẻ giữ tợn thầm Nói trong lòng Mặc dù mấy người này che giấu khá tốt Nhưng sát khí như cũ Hiện ra bị tiêu viêm phát hiện Hắn lập tức nhú mẩy Việc này có chút khó giải quyết rồi Tuy hắn không sợ bất cứ người nào trong bọn chúng Nhưng nếu bọn chúng liên thủ thì sẽ là phiền phức Không nghĩ tới bất chí bất xác mình có nhiều đối thủ như vậy. Tiêu Viêm và Tiểu Ý Tiên liếc nhịn nhau. Phải mặt hai người có chút vô lực. Họ cũng không muốn gây quá nhiều thù hẳn. Nhưng vì đủ mọi loại lý do trên đời, dưới đất. Mà đối lập với những thế lực lớn này. Đây quả thực là... Một cái chuyện làm cho người ta không biết phải nói gì cho phải. À, Tiêu Viêm, người cúng ở đây. Ngay khi Tiêu Viêm không biết làm gì thì một giọng nói yêu kiểu mang theo một vẻ kinh ngạc chuyển đến. Cách đó không xa. Tiêu viêm sửng sốt nhìn Khi thấy một vị nữ tử mặc áo đỏ đang mở to đôi mắt Sáng hơi nhìn về phía hắn Khuôn mặt xinh đẹp gợi lên cho tiêu viêm một cái cảm giác quen thuộc Đường Hoại Nhi Thoáng suy nghĩ một chút Tiêu viêm chợt nhớ tới cô gái này Khẽ nhến mày Nếu vị đại tiểu thư của phần viêm cốc ở đây Vậy chắc chắn cốc trụ đường chấn cũng tới Vừa nghĩ tới tiêu viêm đưa mắt nhìn sang bên cạnh đường Hoại Nhi Nơi đó có một lão giả mặc hồng bào đang mỉm cười với hắn Rõ ràng là cốc trụ ph Tiêu viêm tiểu hữu đã lâu không gặp. Dưới cái ánh mắt soi mói của cường giả nơi đây, đây, đường chấn cười cười dẫn theo cường giả phần viêm gốc đi về phía tiêu viêm chắp tay cười nói. Đường gốc chủ cách ký, phải làm không gặp ngày càng ngày càng phong độ. Gặp đường chấn, tiêu viêm không dám chậm chẽ vội vàng cười đáp. Ở Trung Châu, phần viêm cốc cũng được coi như là một cái thế lực lớn. Đường chấn cũng là cường giả lội danh. Hành động của lão lập tức chú ý tới không ít người. Vì vậy, khi đám người Vượng Thanh Nhi băng Hà, Tôn, giả, Nhìn thấy một màn này đều nhíu mày, bọn họ không ngờ với việc Tiêu Viêm còn có quan hệ với phần viêm Cốc. Chỉ hai năm ngắn ngủi người đạt được quán quân đàn hội, tiến vào đấu tôn, thành tích như vậy dù là lão phù cũng cảm thấy số hổ a. Đường Trấn Trọng hề để ý đến những cái mắt xung quanh nhìn về phía Tiêu Viêm háo thợ giải một tiếng, những lời này cũng là có phần thật lòng. Năm đó khi gặp Tiêu Viêm thì tên nhóc này mới chỉ bước vào đấu tôn không lâu, nhưng lần gặp tiếp theo Tiêu Viêm trở thành Thành công đạt tới đấu tôn Tốc độ tu luyện như vậy quả thật không ai có thể chê trách à, Với cơ câu Cảm tán của đường chấn Tiêu viêm cũng là không có tiếp lời Chỉ cười cười đáp Lần này đường cốc chủ hẳn là vì Di tích viễn cổ tới Di tích viễn cổ rất khó gặp Di tích do đấu thánh để lại Thì càng hiếm hơn Giờ nó đã xuất thế tất nhiên là phải đến Đại khai nhãn giới một phen Đường chấn cười íp mắt Trượt lý nhìn xung quanh một vòng Lấy mắt của lão hổ ly nhắn tự nhiên nhận được không ít thế lực lớn đang có định ý với tiêu viêm Tiêu viêm tiểu hấu Tình huống của người bây giờ hình như không tốt lắm Khá đen đuổi thôi Tiêu viêm nhuốn vai nhẹ nhàng nói Ha Sau khi vào di tích Nếu người có điều gì cần giúp đỡ Cứ nói là được Năm đó người luyện chế hoạ bổ đàn cho lão phu Lão phu còn lợi người một phần ân tình này Đường chấn kẽ nói Nếu thực sự cần Tiêu viêm nhất định mặt dày cầu cứu Tiêu viêm mỉm cười gật nhẹ đầu Đường chấn chịu đắc tội những thế lực kia vì hắn Thì có vài nguyên nhân là vì luyện đàn nằm đó Nhưng có lẽ nhiều là về thần phận hiện giờ có thiêu viêm Bát phẩm luyện dược tông sư Đàn hội quán quân Một cái luyện dược tông sư cho rửa đầu đối thực tượng Mà các thế lực lớn tranh giành mới trao Một cái phần ân tình luyện đàn Tuy không đủ để làm đường chấn ra mặt Nhưng mà thêm vào thân phận luyện dược tông sư cũng đã đủ Tiêu viêm trước kia không đủ tư cách để cho các cường giả thế hệ trước như đường chấn coi trọng, nhưng hiện giờ hắn đã có, thậm chí là còn thừa. Đương nhiên, chuyện có thể phát triển tới bước kia cũng có nói. Tuy hiện giờ, chứ cường đang như hộ rinh mồi, nhưng nếu đấu thật, ai thắng ai tua còn khó nói trước được. Và lại bọn người kia đều muốn có được thiền dài đấu kỹ trong di tích, lên trước khi lấy được đấu kỹ chắc chắn không ngốc đến mức động thủ về đám tiêu viêm. Vẫn còn, dù cuối cùng lấy được cái thiên giai đấu kỹ đi chăng nữa càng không có thời gian đến tìm tiêu viêm Vì sẽ có một đám người khác đến tận cửa hấp xác bọn họ Cho nên, mới nói tình huống của tiêu viêm khá nguy hiểm nhưng cũng chưa tới mức phải cầu cứu phần viêm cốc Trong lòng xuất hiện ý niệm này, tiêu viêm cũng mỉm cười, ngậm đầu, quét mắt nhìn xung quanh Hiện giờ bên ngoài đại điện đã là biển người đông nghìn nghịt chiếm cứ Hơn nữa, số lượng người này vẫn không ngừng tăng lên Dù vậy vẫn không có ai tiếp cận phạm vi chẳng mét đại điện Tình hình kéo dài chừng 10 phút đồng hồ mới có chuyển biến Mảnh đất dưới chân bọn họ trật xuống chuyển Cánh cửa đá nặng tượng ngàn cân của đại điện Đột nhiên ấm ấm lộ vàng dưới lưng lên Một cái lộ để lộ một cái lối đi đen nhánh Cửa mở rồi Nhìn một màn này không ít người đều là đỏ mắt Thậm chí có nhiều người vội vàng còn lao tới trước cửa Lối vào lớn tiếng cửa rồi vọt vào trong Thấy có người tiến vào Biển đông người Nghi nghịt nhất thời dục dịch Từng đạo thân ảnh lé lên Lao về phía lối vào Xem bộ dáng bội vàng như là đang sợ bạo bối Bị người khác nhanh chân đoạt mất So sánh với những tên lỗ mãng này Thì đám tiêu viêm lại rất bình tĩnh Chưa hành động gì cả Nếu di tích của đấu thánh để lại dễ dàng Xông vào như thế thì quá buồn cười Phốc mà sự thật cũng như là dự đoán đám người tiêu viêm Ngay sau khi không ít người vào trong lối đi Đen nhánh bỗng nhiên đỏ sậm Sau đó, lớp lền đá cứng kia cũng là từ từ vỡ ra, hóa thành giọng dung nhàm nóng bọc. Cùng lúc đó, từng cái cột lửa màu xanh trượt phun ra từ các vách tường, người nào chạm phải ngọn lửa màu xanh nam. Cũng là hóa thành cho và không kịp kêu lên dù một tiếng, biến cố đột ngột làm những thân ảnh bay vột vào trong đều biến mất. Những cái người sắp tiến vào đều kinh hãi vội vàng dừng lại, nhưng lại bị những cái tên đằng sau và phải đẩy vào trong. Vì vậy, những cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bên ngoài đại điện trở nên rối loạn một lần nữa Một lát sau đám người mới bình tĩnh lại Cả đám hai mặt nhìn nhau Sự tham lam trong mắt cũng dần nhặt đi trước cái lưỡi hái của thần chết Hừ, chỉ bằng con đường lửa này muốn ngăn cản chúng ta Khi mọi người bắt đầu bình tĩnh lại Mấy thế lực lớn bắt đầu có hành động Con đường lửa này tuy nguy hiểm Nhưng chưa đủ để uy hiếp chí mạng Mà sau khi giọng nói này vừa dứt Chỉ thấy từng luồng đấu khí manh mông chợt bụng phát rồi bao phủ quanh người Một đám người lao vào thông đạo Nhưng mà lần này kết quả lại khác Tuy những cột lửa kia phun vào người họ Nhưng không có trực tiếp đốt cháy như những người khác Họa diễm tiếp xúc với đấu khí hộ thể Phát ra từng tiếng suy suy rợn người Những cường giả này cũng vội vàng Lao về phía cuối con đường lửa Đương nhiên trong quá trình này có một số người đen đủi Vì không đủ đậu khí mà ngọn lửa cắn nuốt à, Từ viêm tiểu hữu Người có dị hoạt chắc chắn Con đường này không ngăn cản được người Đi thôi Nhìn mọi người bắt đầu xông vào đại điện Đường chấn cười lão tay lên Cửu long lôi cương họa xuất hiện bao phủ xung quanh đám người của phần viêm cốc thế giới tiêu viêm cũng là mỉm cười gẽ gật đầu Tam thiên liên tâm họa chào từ cơ thể đèn đám tiểu y tiên bao bọc bên trong khoảng khắc Tam thiên liên tâm họa xuất hiện sắc mặt đường trấn đại biến mặt khác cựu long lôi cương họa trên người lão cũng run mạnh bên ngoài ngọn lửa chín con họa lòng nhượngn như hiện trong tiếng lòng ngầm của chúng mang theo vẻ kinh sợ dị họa tiết nhóc này sao lại hoàn toàn khác với trước kia nhìn ngọn lửa trên tay tiêu viêm Trong lòng của đường chấn vô cùng rung động Đây là lần đầu tiên lão gặp một loại dị hỏa có thể làm cho Cựu long đôi cơ họa lộ ra cảm xúc như vậy Hà hà, đường cốc chủ tiêu viêm đi trước một bước Tiêu viêm cười cười cũng không để ý đến sắc mặt kiếp sợ của đường chấn Vùng tay lên Tam tiên liền tâm họa Mang theo mọi người lao thẳng vào bên trong đường lửa Người này Thật đáng sợ trường 1234, Hỏa Đạo Huyền Cơ. Xuy, ngọn lửa màu tím bao phủ lấy đám người tiểu y tiên Jolac mình ra khỏi vô số thân ảnh như một con hỏa long, chui vào trong đường lửa. Gióng rực kia, vừa chui vào đường lửa thì nhiệt độ xung quanh đã tăng đến mấy chục lần. Nham thạch dưới chân cũng nạt cháy đỏ rực cả lên. Dòng dung nham nóng bỏng chảy như nước suối, sức nóng của nham thạch lúc này đã khá cao, nếu như sơ sẩy để nó xuyên thủng qua đối ký hộ thể Thì chỉ trong nhé mắt sẽ bị nó lung thành một cái bãi nước Dù vậy đường lửa này cũng chỉ là khó giải quyết với người khác Chứ đối với tiêu viêm thì chẳng có gì khó khăn Nhờ có tam thiên niên tâm họa hộ thể Lên bất luận dòng rung nhăm đỏ rực kia Hay cột lửa màu xanh nam quỷ dị phun từ bốn phía Đều không có cách nào tương tổn đến đám người tiêu viêm Dị họa đã hoàn toàn phát huy tác dụng của nó Núc này Bên trong đường lửa không ít cường dạ đằng xa sức tiến đến phía trước, đấu khí hùng hậu bao phủ cả bọn người họ, không để lộ chút nào xưa hợ Thuy bọn họ có thể kiên trì đi tới, nhưng rõ ràng không thể thoải mái như đám người tiêu viêm được. Còn lửa màu xanh lam kia, giống như có một công hiệu quỷ dị hóa tan tất cả đấu khí. Trong lúc chống chọi thì tốc độ tiêu hào của đấu khí vượt qua dự kiến của rất nhiều người. Nếu cứ như theo tình huống này, cho dù là... Một cường giả đấu tông cũng không có cách nào kiên trì được lâu Những người lại đang vất vả chống đỡ hỏa diễm Và dùng nhàm nóng rực để tiến về phía trước nên khi thấy đám người tiêu viêm nhả nhã đi tới Thì trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc Đối với những thứ này tiêu viêm lại không để tâm Tâm thần vừa động thì hỏa diễm màu lốt tím gạo thét ra Mang theo mọi người bay vào sâu trong đường lửa Như vào sự trợ giúp của dị hỏa lên tiến độ của đám tiêu viêm rất tận lợi Chỉ trong vài giây ngắn ngụy đã bỏ xa đám người kia Nhưng dù vậy bọn họ chưa nhìn thấy điểm cuối của con đường lửa công hộ là di tích của đấu thánh để lại Không ngờ đường lửa lại dài đến vậy Xem ra không có ít người phải bỏ cuộc A Nhìn thấy tình huống này Tiêu Y Tiên cũng là cái mỉm cười nói Tiêu Y cũng là gật đầu cười Mà lượng màu sách nam cực kỳ quỷ dị này Có thể hòa tan đấu khí Nên những người muốn dựa vào đấu khí để xông vào Coi như là đen đùi rồi Mà cái thông đạo này lại dài như thế Trừ khi cường giả có thực lực cường mạnh Nếu không chỉ có hai con đường Một là lùi lại Hai là phánh cho Trong cái phán đoán của tiêu viêm Chỉ sợ ngay cả Cựa vào đường lửa Đã không ít người bị đào thải Hắc Phía trước không phải đám người bằng hả cốc sao Ánh mắt thiên họa tôn giả quét lên phía trước đột nhiên hồ Ngay vậy chân mạnh tiêu viêm khẽ cao Đôi mắt nhìn về phía trước quạ nhìn Ở phía trước không xa Tràn ngập sương màu màu trắng Trong đó mơ có thể thấy được một vài nhân ảnh Hàn băng khí kia thì tiêu viêm đã quen thuộc Đúng nạ, hàn băng đấu khí có 102 của băng hạ cốc Hừ, khi đám người tiêu viêm nhìn về phía hàn vụ của băng hạ tôn giặc Dường như cũng cảm giác được Lên lập tức hừ lạnh một tiếng Lão vung tay áo lên rồi dùng hàn khí bao lấy đám cường dạ băng hạ cốc Đột nhiên tăng tốc độ Hóa thành một cái đạo hào quang biến mất khỏi tầm mắt đám tiêu viêm Tên hèn này sao chạy nhanh như thế không sợ chúng ta. Ra tay đối phó với chúng. Thế vậy, Hùng Chiến nhếch mép khinh thường nói, Tiêu Viêm cũng nở cười, với thực lực bọn họ bây giờ thì không có ai e ngại bằng Hạ Cốc nữa rồi. Nếu như thực phải động thủ thì người lên lo lắng chính là bằng Hạ Tôn Giả đi thôi, tất cả giác được con đường lửa này có gì không đúng, qua được nó rồi nói sau, ánh mắt Tiêu Viêm đạo qua ngọn lửa màu lam kia, chân mày hắn không khỏi nhăn lại. Ngọn lửa này Ti nói Không phải là dị hoại nhưng cũng là rất quỷ dị Đôi khi bình thường khi gặp phải nó như là chất xúc tác Không thể không dập tắt mà ngược lại cho nó Càng thêm mãnh liệt Lời vừa mới dứt thì tay áo tiêu viêm cũng đã vùng lên Tốc độ của đàn người đột nhiên để thăng Lớt về phía ấy. cuối đường lửa Đi một đoạn dài dọc đường đám tiêu viêm cũng là thỉnh thoảng gặp một vài người độc hành Sắc mặt đều không tốt Nhưng kỳ khoái không thấy đám người bằng thả cốc Bọn họ như đã hoàn toàn bốc hơi Tình hình có chút không ổn Người của băng hà cốc không thể bỏ xa chúng ta nhanh như vậy. Chân mày của tiểu y tiên cũng là nhú lại. Lát sau mới chầm rọng nói. Tiêu biêm thoáng giảm tốc độ, ánh mắt lé lên nhìn về phía sâu trong đường lửa. Vẫn chỉ thấy một cái màu đỏ đậm, không có dấu hiệu gì là sắp tới điểm cuối cả. Con đường này không phải quá dài đấy chứ. Điểm cuối của đó thực sự là phía trước sao? Hùng chiến không kiên nhẫn mắng. Ngay được đợi lại tiêu biêm trượt ngẩn ra, thân hình lập tức dừng lại. Ánh mắt lló lên như là hiểu ra điều gì trầm giọng nói con đường lửa này chính là một cái bẫy trước mặt chúng ta không phải lối vào di tích th theo con đường này thìs sớm may muộn đấu khí cho cơ thể cũng tiêu hào đến hết mà thôi cái hỏa đ này không phải lối đi vào vậy thông đạo ở nơi đâu từ ý tiên cũng là nhếu mày ánh mắt của làng nhìn về phía vách tường đỏ đậm hai bên vách tường này được tạo thành từ nham thạch đỏ đậm cứng rắn các loại nham thạch này rốt cuộc chất độ gì thì đã gửi tiêu biểu cũng không rõ Nhưng nếu nó có thể lọt vào trong mắt xanh của cường giả đấu thánh Thì tất nhiên cũng không phải là vật tầm thương Cách dùng sức mạnh để phá hiện nhiên là không thực hiện được Khuôn mặt tiêu viêm cũng xuất hiện vẻ do dự Là sau ánh mắt đột nhiên quét xuống nhìn dưới dòng Dùng nhàm, đỏ rực Lại đậm đặc, đang chảy dưới chân, chậm rãi nói Tay thẳng đám băng Hà cốc đã phát hiện ra lối đi thực sự Lên mới biến mất như vậy Nhưng trong cái thông đạo này, bên trái bên phải đều là nham tạch. Người nói thông đạo không có ở phía trước mà là ở dưới sau. Tiểu y tiên kinh ngạc thốt lên. Chủ nhân di tích này thật dạo hoạt. Bình thường thì ai có thể nghĩ tới việc nhảy vào bên trong dung nham kia chứ? Trên vẻ mặt của thiên họa tôn giả cũng là đầy vẻ kinh ngạc nói. Hắc hắc, trả trách đám người băng hà cốc phải vội vã khi gặp chúng ta như vậy. Thì ra không muốn chúng ta có thể tìm được cửa vào thực sự. Tiểu yêm cười hắc hắc. Nhắc nhở mọi người vài lời rồi vung tay lên Họa diễn màu lột tím bao phủ mọi người Trực tiếp chui vào trong lòng dùng nham màu đỏ rực kia Sau khi chui vào dung nham Đám theo viêm nhanh chóng chìm sâu xuống dung nham này dù rất nóng Nhưng nhờ có dị hỏa hộ thể Nên không có chút trở ngại Bởi vậy, sau khi chìm xuống chừng một phút Mọi người nghe thấy cái tiếng động nho nhỏ, nhỏ vang lên Hai chân liền hột xuống Sau đó chạm vào lên đất lạnh như băng Khi vừa chạm vào Xuống đất Mọi người vội vàng ngẩn đầu nhìn lên trên khuôn mặt nhất thời đầy vẻ kiếp sợ Hơn 10 trượng trên đầu họ, nhàm thạch đỏ rực vẫn đang chảy như là một con cự mãng đang con mình uốn éo thân thể Ở trên đó mơ hồ có thể thấy được vài bóng người đang vọt qua Hiện như dòng dung nham này ở chính là đường lửa Mà ở lúc trước bọn họ đi vào lối đi dài như vậy Nếu cứ tiến thẳng thì không biết đến năm nào tháng nào Chật chật không ngồi là di tích viễn cổ đem toàn bộ những người ở đây đùa bỡn một lần, nếu như những người đó thực sự liếm hết khó khăn đi đến thủ đoạn cuối cùng đạn lửa. Nhưng chỉ nhìn thấy một cái bức tường đá, với bọn họ có tức chết hay không nhỉ? Tiêu Viêm nhìn cái đường lựa quanh co khúc khuỷu kia, không khỏi có chút vui sướng khi người khác gặp họa nói. Nghe vậy mấy người tiểu y tiên cũng không khỏi bật cười, xem ra những người đi vào trước vẫn chưa tìm thấy lối đi thực sự, nhưng có lẽ vì phòng hấn Thì những cái cơ quan ở đây chưa mở ra hết Thì mới lọt vào vài tiên may mắn Tiểu y tiên nói Tiểu viêm cũng là cận đầu Ánh mắt đạo qua xung quanh Vị trí bọn họ đang đứng nằm một cái thông đạo bằng cự thạch rất rộng lớn Thông đạo kéo dài rất xa Còn có thể lờ mờ thấy được một quảng trường Ở đó nhìn như có vài bóng người Đi thôi, nơi này hẳn là lối đi thực sự Tiến vào di tích Nhưng mục đích của chúng ta là hồn ánh quả Còn về thiên giai đấu ký Cứ để cho bọn chúng tranh giành trước đi Mọi chuyện phải chờ tới lúc lấy được hồn anh quả hắng tính Tư viêm chậm ngâm sau đó trịnh trọng nói Nghe vậy thì mọi người đều là gật đầu Sau khi tiến vào đại điện Chuyện tìm kiếm hồn anh quả sẽ giao cho tự nghiên Người có cảm ứng đặc biệt với các loại thiên tài dị bảo Chuyện này sẽ tìm kiếm nhanh hơn Chúng ta rất nhiều Tư viêm nhìn về tự nghiên sau đó dặn dò nàng Hắc hắc việc nhỏ Cứ giao cho ta đi Tự nhiên gật đầu là cực kỳ tích tú đối với việc tìm kiếm thiên tài địa bạo này Thấy vậy tiêu viêm cũng nả mỉm cười mỗi chân điểm xuống Thần hình chợt hóa thành một cái bóng Mơ hổ lào về phía quảng trường đằng xa Sau đó đám tiểu y tiên cũng nhanh chóng đuổi theo Đối đi không có tính là quá dài Nên tốc độ của đám tiêu viêm Thì chỉ khoảng mấy phút sau đã đến quảng trường Lúc này hắn xuất hiện đã không ít người đến trước Những người này đại đa số đều là nhóm người xông vào đầu tiên Trong đó bao gồm thế lực tiên yêu hoàng tộc và băng hà cốc Đám người tiêu viêm đột nhiên xuất hiện gây ra không ít sự chú ý cho mọi người trong quảng trường Băng hà tôn giả kẽ cao mày Hiện nhiên lão không ngờ tới việc đám tiêu viêm lại phát hiện ra bí ẩn trong con đường lựa nhanh đến thế Tiêu viêm chẳng hề để ý đến những cái ánh mắt này Từ lúc đặt chân vào, hắn bị thu hút bởi phía cuối quảng trường Nơi đó có một cái cửa đá cực kỳ to lớn Phía trước cửa đá có hơn 10 thân thể đang đứng, thẳng tắp như những thành trường tương vạn nằm không thể thay đổi tư thế. Trên ả già hiện đền, màu bạc rực rỡ, ánh mắt lại trống rỗng, mặt không chút biểu cảm giống như là một cỗ thi thể vậy. Địa yêu khôi, nhìn thấy những thứ này, khóe mắt của tiêu hiểm giật giật, trong lòng kiếp sợ lập bậm nói. 1235th phục Chỉ sợ trong những người ở đây, Tiêu Viêm là người quen thuộc nhất với loại khôi lỗi màu bạc này Bởi vì hắn cũng tự tay chế ra một con Hơn nữa hiện giờ địa yêu khôi cũng tiến hóa thành tiền yêu khôi Cả đám khôi lỗi đứng ngoài cửa đá đều là ánh lên màu bạc rực rỡ Theo dự đoán Tiêu Viêm, thực lực của 10 địa yêu khôi này đều đặt tới đấu tông đỉnh phong Nhưng theo tình hình trước mắt chỉ dùng một khối lối để ngăn chặn cương giả trung châu thực quá không thực tế. Xem ra đằng sau tạch môn này mới là di tích thật. Nhìn tạch môn to lớn Uy Tiên trầm ngâm nói, "Ừ, có điều là cửa đá khít chặt như thế, trên đó mơ hồ có không gian dao động, hiện nhiên không thể mở bằng biện pháp mạnh mẽ được. Đã vậy phương pháp hóa giải hẳn nằm trên 10 con khối lối kia." Tiểu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo xung quanh. Một vòng đại đa số mọi đây đều tập trung vào 10 con khối lối. Gen nhiên mọi người hiểu được mấu chốt vấn đề nằm trên chúng. Lúc này cửa án binh bất động đi, tự nhiên có người giúp chúng ta giải quyết công việc này. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Nghe được tiếng cười của lão giả, Tiêu Viêm Nhị không được mà gật đầu cười, tùy đứng ở một góc quán quẩy trên quảng trường quan sát hành động của mọi người. Lúc đám Tiêu Viêm vừa mới dứt câu chuyện thì trường cũng chuyển biến, sau một hồi bàn luận đồn đậy nhau một cái lão giả áo xám chậm rãi bước ra. Từ ký tức mình mông của người lão Có thể nhận thấy lão là cường giả đấu tôn, thực lực chỉ là nhất tinh đấu tôn mà thôi. Tông môn của vị lão giả áo xám này, tư viêm chưa từng gặp qua, có điều hắn không bận tâm tới chuyện này. Trung Châu Rộng lớn như thế, ai biết được nó ẩn dấu bao nhiêu cao thủ tăng long ngoạ hổ. Một số thế lực thầm lặng cũng là có thực lực không kém gì với những thế lực lội danh bây giờ. Trước nhiều con mắt soi máy, lão giả chậm dãi bước ra đấu khí manh mông như là biển rộng trực tiếp bao vây lấy 10 cái bộ địa yêu khôi, bộ dáng hệt như là cao nhân tài cao hiện lộ uy thế. Tán, lão giả đứng bên cạnh thạch môn khoảng 10 trượng, mới thế này đứng bất động như là những cái bức tượng điêu khắc, cả người vang lên những cái tiếng cạch cạch, xương cốt khi mà sát vào nhau, Chợt, 10 luồng ánh sáng mắt lạnh như băng nhiều vô hồn đột nhiên nhìn chằm chằm lão giả áo giáp. Bàn tay chúng nắm chặt lại, ngân quang bắt đầu chớp động, 10 cái thành Ngân thường sáng loáng xuất hiện trong tay. Ngân quàng lấy sáng với cái thân ảnh nhanh như tiệm điện mang theo kinh phong sắc bén. Chỉ trong chớp mắt nào đến gần lão giả áo xám. Haha, chỉ mới tên khồi lỗi mà muốn ngăn cản lão phu sao. Ngay lúc đó, lão giả áo xám cười lớn. Thân hình biến ảo xuất hiện ở giữa đám khồi lỗi. Đấu khí tuôn ra dữ dội như sóng biển. Mỗi một quyền tung ra làm cho khồi lỗi chật vật lùi về phía sau. Nhìn lão giả áo xám lấy một người địch 10 không hề rơi xuống hạng phòng. Đường Viêm không khỏi lắc đầu, chênh lệch giữa đấu tôn và đấu tông là quá lớn, dù 10 bộ khôi lỗi lại có thể ngăn cản lão xám, nhưng cục diện bây giờ ai cũng hiểu rằng kéo không được lâu. Đang, trong sơn ngân quang lóe lên, chỉ một chiêu lão giả xám đẩy lùi ba bộ khôi lỗi, trượng pháp màu vàng đậm đệ cho một vết lõm trên người khôi lỗi. Bị lão giả liên tiếp đánh lui, thân hình 10 khôi lỗi đang lùi về sau đột nhiên cứng lại, ngân mang lóe mắt, một cái tiếng giống trầm thấp phát ra từ cổ họng chúng. Thân hình trật động tạo lên một cái trận hình kỳ dị Hào quang lấy sáng Một cái luồng năng lượng uốn éo như là rắn Phát ra từ cơ thể chúng Sau đó kết nối chúng lại với nhau tạo thành cái vòng tuần hoàn Khống Trong nháy mắt vòng tuần hoàn thiết lập xong Một cái tên đầu lĩnh địa khôi phát ra một tiếng giống lớn Trong ánh mắt khiếp sợ của tiêu viêm màu bạc Trên chúng nó dần biến mất Thay vào đó là một màu vàng nhạt Lát sau thì màu vàng này hoàn toàn thay thế bằng Màu bạc vốn có Không ngờ chúng lại tiến hóa Nhìn cái cảnh tượng trước mắt mọi người trong mắt tiêu viêm cũng là không ngừng có rút lại hắn biết rõ địa yêu tiến hóa thành thi yêu trải qua khó khăn thế nàoôi lỗi hắn thu thẩp cực kỳ nhiều đang lôi mới có thể may mắn tiến hóa ở phút chót ở nay ở quạng trường này địa khối kia trọng tích tắc đã vượt qua cửa ai đó là công dụng của trận pháp kia thứ Cường giả đấu tá để lại Qu nhiên không phải là vô dụng người bộ phôi lỗi theo trận pháp đủ để khiến cho một cái tên Đấu tôn nhị tinh Lão giả này gặp suốt sẹo rồi Lát sau tiêu yên mới dần chấn tính lại thấp giọng dọng lầm bầm Trên quảng trường thiên nếu hội đạp mạnh chân Làm mặt đất lứt toát ra Rồi xuất hiện ngay trước mặt lão giả Vốn còn đàn khiếp sợ Một quả đấm lấp lánh kim quang bay ra quanh Đối mặt với cái thế công sấm chớp Lão giả vội vàng Vận dụng toàn lực chống đỡ Nhưng lúc này không còn vẻ tiêu sái Nhãn nhãn như trước kia, sau khi tiến hóa thì lực lượng thiên yêu khôi đã vượt qua ngoài tầm tưởng tượng của lão. Ngay lập tức tiếng kêu rên chầm thấp phát ra từ miệng lão giải. Thiên quái miệng xuất hiện vệt máu, thân hình lão đạo lùi về sau. Lão giả vừa lùi về phía sau khoảng 10 trượng thì thiên yêu khôi cũng là thu quyền lại. Thân hình lóe lên trực tiếp trở lại cạnh cửa đá. Màu vàng trên người nhạt đi trở lại địa khôi tiếp tục thủ hộ. Biến cố trước mắt nảm không ít người biến sắc. Có thể 10 bội địa ưu khôi đấu tôn định phong thì không đủ ý hiếp. Nhưng thiên ưu khôi, thực lực đấu tôn nhị tinh thì lại là một thực tế hoàn toàn khác. Phật này không hề có cảm giác đau đớn, giống như mà là một cỗ máy giết chóc. Trong nhóm cường giả ở đây, ai có thể thu tập nó? Nhưng mà tiêu diệt xong thì sao? Cuối cùng bản thân là trả một cái giá đắt. Lên ai sẽ vui lòng mà làm. Di tích thì chưa thấy đâu và thực lực đã tiêu hao chuyện buồn bán lỗi như thế này chẳng ai ngu mà làm ở nhất thời cả quảng trường lâm vào một bầu không khí lúng túng ai cũng muốn đi vào nhưng chẳng ai chịu liều mạng đám ở khối lỗi đó ở đôi mắt của tiêu viêm hơi hiếp lại ánh mắt nhìn chằm chằm bằng người bộ khôi lỗi trong mắt lộ vẻ thèm thuồng nếu như mấy cái khối lỗi này chỉ đạt được đấu tông định phong thì có lẽ hắn không hứng thú nhưng xuất hiện thiên nhiều khôi đạt đến đấu tôn nhị tinh Thì lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Thì vào đó tiêu yên vô cùng hứng thú với trận pháp kỳ sĩ mà đám địa yêu khôi thi triển ra Nếu như thiên yêu khôi của mình gia nhập vào trong đó Sợ rằng thực lực nó tăng thêm rất nhiều Thiên yêu khôi của hắn hiện giờ đã đủ chống lại đấu tôn tam tinh Nếu như có 10 bộ khôi lỗi và trận pháp kỳ dị kia Thì đến đấu tôn ngũ tinh cũng là phải cẩn thận Bao nhiêu đó thôi cũng đủ động lực để choán xuất thủ Giúp ta hành động Để ý những người khác Ngay khi đưa ra quyết định tiêu viêm Thì thầm dọn dò tiểu ý tiên Dứt lời hắn điện ra tay Thân hình phiêu lãng như là đại bàng Xét qua trên đầu mọi người Vững vàng đáp xuống vị trí cách thịt môn khoảng 10 trượng Nếu như không ai xuất thủ Phải để tại hạ đánh trận đầu đi Nhìn tiêu viêm tiến ra mọi người đều là ngơ ngẩn Một số người quen biết tiêu viêm Thì đều thấy nhú mảnh Lấy sự hiểu biết của họ về hắn Người này vô cùng khôn khéo tại sao lại xuất thủ đối đám khôi lỗi này. Từ từ lại chủ động hiện thân nhất định có mục đích. Lông Phượng Thiên Nghi khẽ khéo cau lại, nhẹ giọng nói: "Nam tử áo trắng ở bên cạnh nhìn qua bóng lưng tiêu viêm khẽ mỉm cười đi tiến phía trước với cách khoan thai mượn miệng. Với thực lực đấu tôn nhất tinh của ngươi vẫn còn kém đại trưởng lão của Địa Huyền Tông, ta thấy hay là thôi đi, bởi lúc ta đang có hứng tu với mấy con khôi lỗi này, thu bọn chúng làm thủ vệ cũng là hoành đã chàng." Ánh mắt Mọi người cũng là khá độc, Tị liếc qua nhận biết tiêu Viêm có chú ý về đám khôi lỗi. Liếc mắt nhìn nam tử áo trắng đột nhiên cạn đường, Têu Viêm khẽ cau mày lắc đầu nói: "Không cần ngươi quan tâm về việc đó." Lời nói vừa dứt, thân hình tiêu Viêm chi con Atan nhảy xuất hiện ở chỗ Tạch Môn. Nam tự áo trắng ở bên khẽ nhếch môi, thân hình bọt tới vùng tay lên đánh một luồng kinh phong bén nhọn nhắm hướng sau lưng Têu Viêm. Đối với đòn tấn công đó, giống như sau lưng tiêu Viêm mọc thêm đôi mắt, thân thể nhẹ nhàng tránh thoát, tâm tư vừa động thì lực lượng linh hồn đã là tuôn ra nhìn là sóng biển ra sao khi tiếp phô thiên cái địa, hóa thành ngàn sợi tơ nhỏ tiến về đám địa yêu khôi. Tiêu Viêm từng chế tạo địa yêu khôi liên rõ ràng nhược điểm của nó, nếu như lấy cứng chọi cứng thì chỉ có thể hủy diệt bọn chúng mới kết thúc được trận chiến, nhưng ý định tiêu Viêm không phải phá hủy mà muốn khống chế, giống như là thiên yêu khôi. Trong cơ thể địa yêu khôi còn tồn tại linh hồn ấn ký của người chế tạo, chỉ cần xóa sạch nó, lưu lại ấn ký của mình thì có thể khống chế dễ dàng. Có điều là ấn ký này được dấu kỹ lưỡng nếu như không phải Tiêu viêm từng đích thân chế đạo qua nó, cũng không thể nào biết được. Thử quả nhiên tiểu tử này muốn khống chế khôi lỗi. Nam tử áo trắng kia phát hiện ra ý đồ khống chế khôi lỗi, thì thấy lực lượng linh hồn tiêu viêm quách tán, nhưng hắn lại không biết phương pháp có thể tranh đoạt được với tiêu viêm, bất quá hắn chẳng phải đèn cạn dầu, biết rằng không cản được tiêu viêm nên lấy ra chủ ý là phá hoại khôi lỗi. Không chiếm được thì đáp sổ, thân hình hắn vừa xuất hiện trước mặt điệu khôi vùng ra một quyền mạnh mẽ. Oanh một quyền sấm xét sáng xuống, thân thể điệu khôi lập tức hiện lên nhiều vết nứt nhỏ. Thế cảnh đó trên khuôn mặt nam tử xuất hiện nụ cười quái trá, nhưng sượng lại ngay lập tức bởi vì hắn thấy được tứ cơ thể khôi lỗi xuất hiện ngân quang sáng loá, những cái vết nứt kia từ từ biến mất. Ta không tin mình không thể đánh nứt đám khôi lỗi này. Đôi mắt của nam tử áo trắng lộ vẻ giận dữ, phát ra tiếng quát trói tay từ cổ họng. Kinh phòng hội tụ loại trên nắm tay, nhưng ngay lúc đó thì một luồng kim quang dữ dội lướt tới, phát ra âm thanh như xé gió làm hắn biến sắc vội vàng lùi lại. Vừa lùi sau đôi mắt, Nam tự áo trắng đạo qua Thấy luồng kim quang là một khối lỗi toàn thân màu nhạt Nhìn khối loài ở lỗi này Với cái ánh mắt xăm soi Hắn cảm giác nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với khôi lỗi màu vàng lúc trước Tiểu tự này có được vật như thế, khó trách hắn lại ra tay Đến lúc này thì Nam tự áo trắng cũng hiểu được vấn đề ở đây Ý niệm vừa mới xuất hiện thì hắn ngợn đầu lên Lúc này Tiêu Yên Trậm dãi mở mắt Nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng Sau đó vùng tay thu 10 bội khô lỗi vào trong lạp giới